hai cảnh mộng. Ngồi trước lọ hoa liên mơ mộng. Đã hơn một tuần lễ nay, Liên trơ trọi chiếc thân, chồng chẳng về mà Văn cũng chẳng đến. lọ thủy tinh, nước hầu cạn mà hoa cũng hầu tàn. Mấy bông cẩm chướng màu đỏ sẫm nay đã trở nên tím đen. Những lá xanh mà dài, nhọn đã vàng úa hay héo khô và rũ xuống bàn. Nhất là những hoa thực sực thì lại càng có vẻ tang thương lắm. Chiếc thì rụng hết cành, còn chơ cái bầu nhị, chiếc thì mềm oặt, gãy gập lại, đài trắng nhợt nhạt và nhăn nheo ngắm lọ hoa tàn liên chẳng nghĩ đến tuổi già ngày xuân qua đã gần sang hạ mà cái thời mà trái tim liên khô héo há không phải vì thiếu sự yêu thương không thể không nhớ lại cái thời kỳ mắc bệnh của minh ngậm ngồi liên ứ hai hàng lệ sau, Liên sắp quăng gánh đi bán hoa xưa nay ở chợ Liên vẫn ngồi trung hàng với một người chị em bạn xong lâu nay nghỉ công việc buôn bán Liên sợ chỗ ấy người bạn không dành cho mình nữa, nên trở sáng rõ Liên đã tìm tới nhà bạn gọi cửa, tiếng bạn hỏi ai đấy tôi, tôi là ai Liên đây mà một dịp cười khanh khách trả lời lại, khiến Liên luống cuống muốn bỏ chạy về nhà nhưng cánh cổng đã mở kia chị liên à quên chào bà giáo liên mặt nóng bừng ấp ống chị cứ diễu thế nào sao hôm nay bà lại quay với bộ quần áo quê mùa của chúng tôi thế liên vừa tức giận vừa xấu hổ không nói được nên lời ứ nước mắt cúi nhìn xuống đất sự đau đớn khổ sở hiện ra dáng điệu người bạn hối hận sẽ hỏi như để xin lỗi chị lại đi bán hoa với em đấy ư? vâng, em lại đến cùng đi với chị như xưa. phải đấy chị ạ, nghề của ông cha mình thì mình phải giữ. ông ấy đỗ giáo học cũng mặc ông ấy chứ. nghe bạn nhắc đến chồng, liên thở dài. bạn thương hại không nỡ nói nữa, vì trong làng hữu tiệp còn ai lạ câu chuyện minh mê gái. nhưng tự nhiên liên kể lẻ. chị tính đỗ mà làm gì? Giỏi mà làm gì, anh chị như thế có sung sướng hơn không? Chồng làm vườn, vợ bán hoa, vợ chồng cùng làm một nghề thì bao giờ cũng vẫn hơn chị ạ. Ừ, không ai ngờ anh ấy thế mà tệ nhỉ. Liên buồn sầu đáp, "Tôi khổ lắm chị ạ." Bạn an ủi, "Chả nên nghĩ ngợi chị ạ." "Tôi có nghĩ ngợi gì đâu, rồi chị coi, từ nay tôi lại đi bán hoa với chị như thường." Nghề bán hoa là nghề nhà mình, có phải không chị? Dứt lời, Liên cười ngất, tưởng như không còn sự phiền muộn chi làm bận lòng nữa. Phải đấy, có đi bán hoa mới đáng là con gái chạy làng hoa chứ. Hai người lại cất tiếng cười rồi cùng nhau ra đi. Khi qua, các nhà chị em đồng nghiệp, liền vui vẻ gọi bạn, nhưng phần nhiều họ đã đến chợ từ lúc còn tối để được bày hàng ngay khi chợ vừa mới mở cổng. Ra tới Đồng Xuân, chị em ai nấy gặp Liên cũng đon đà hỏi thăm. Liên lúng túng ngượng nghịu, chưa biết đáp ra sao, thì người bạn đã đỡ lời ngay. Chị ấy ốm. Ốm bệnh gì thế chị? Tôi cảm soàng thôi, nhưng đã khỏi hẳn rồi. Đến quá trưa, một bọn hai người đàn bà và hai người đàn ông vào chợ đứng hỏi mua cam. Bốn người đều say mềm hai người đàn bà tóc vấn trần lệch về một bên, song phấn xáp còn giữ được nên trông vẫn đẹp. có lẽ càng đẹp hơn lên vì đôi má hồng và cặp mắt lim sim. còn hai người đàn ông thì đầu lào đảo, tóc rối bù, giơ chân, múa tay, nói huyên thuyên. nào nói đùa có hàng cam, nào nói pha trò với bạn trông có vẻ chưa cháo và tức cười lắm. một người chở dãy hàng hoa ngồi lùi về phía sau. ô hoa đến mua đi mạc đi. Vâng, phải đấy si ạ Đức ơi, Minh ơi, lại mua hoa đi Nhưng Đức còn đương tít mắt đứng bên cô hàng cam Và Minh, mồm ngồm ngoàm, vừa nhai vừa nói Nên không ai nghe rõ tiếng nhung gọi Thôi mặc họ đứng đấy gì ạ, ta lại mua hoa đi Cháu thích hoa lắm Khi hai người đến gần, Liên sẽ bảo bạn hàng ngồi bên Quái, cái người này tôi đã gặp ở đâu mà quên bẵng mất Người kia cười đáp lại các cô tây thì phần nhiều họ giống nhau cả. không, thật tôi có gặp ở đâu? nhung thấy liên đăm đăm nhìn mình và thì thầm nói chuyện liền đứng dừng lại hỏi, cô có bán hoa không? nghe tiếng nói càng quen lắm, liên mải ngẫm nghĩ để nhớ lại nên không tưởng tới trả lời thì người chị em bạn đã vừa cười vừa đáp, thưa bà chúng tôi là hàng hoa, chả bán hoa còn bán gì? mạc trở liên nói to bảo nhung. Dì ơi, này gì trông, có hàng hoa đẹp nhỉ? Ừ, đẹp đấy, nếu diện bộ cánh vào thì có lẽ còn khá nữa. Nghe họ bình phẩm nhan sắc mình và thấy chị em khúc khích cười, liền cáu tiết gắt. Ô hay, mua hoa thì mua đi chứ. Mạc nhét cặp môi mỏng, nguyện bộ răng trắng đáp lại. Bán hàng phải chiều khách chứ lị. Nhung quay lại gọi. Anh Minh, anh Đức ơi! Nhìn về phía hàng cam Thoáng thấy bóng chồng Liên cuối gầm mặt xuống rổ hoa Có tiếng Minh trả lời Cái gì đấy Nhung Lại mua hoa Chúng tôi còn bận ăn đây Bà muốn mua thì cứ mua Vậy mua hoa gì Đã bảo muốn mua hoa gì cũng được mà Lị Mỗi tiếng của Minh Như xé trái tim Liên Nhung lại hỏi Mua hoa huệ nhé Đừng rồi nó về thì khổ Mạc chê một câu Nhà bán hoa có khác Biết rành mạch lắm Nhung quắc mắt mắng Cháu chỉ hỗn Liên nghe càng tức uất người Nhung trỏ bó cầm chướng hỏi sỏng Bao nhiêu Thấy Liên mặt tái mét không nói gì Ngồi vân vê buộc lại bó hoa Người bạn ngừng lên trả lời Xin bà năm hào Bà hào Thôi xin bán hầu bà Rồi người ấy nhắc Liên đưa hoa cho khách Bó hoa chỉ đáng hào sưỡi, song vì Nhung quen giá hoa bán ở bờ hồ Hoàn Kiếm nên trả hớ Trả tiền xong, Nhung vừa quay đi thì liên ngã vật ra Chị em bỏ hàng súng xít đỡ dậy hỏi han ẩm ý Nghe có tiếng ồn ào ở chỗ Nhung và Mạc đứng, Đức cất tiếng gọi mà cái gì thế? Lạnh lùng, Mạc đáp Một cô hàng hoa, cô ấy cảm hay phải gió chả biết Rồi Mạc lôi nhung đi, gặp Đức đi lại, Mạc xua tay bảo Về thôi anh Đức, lại làm gì? Nhung có vẻ cảm động hơn bảo minh Thương hại, con bé khá lắm, nhất cả bọn hàng hoa đấy Lúc bấy giờ, mấy quả cam vừa ăn chừng đã dã bất sức mạnh của rượu sâm panh Nên mình đã hơi tỉnh Chàng ngơ ngát nhìn quanh như lấy làm lạ rằng sao mình lại ở trong chợ Rồi hai chữ hàng hoa, Nhung nhắc đi nhắc lại, càng làm cho chàng tỉnh hẳn. Chàng bỡ ngỡ hỏi. Hàng hoa à? Mạc mỉm cười, lạnh lùng đáp. Vâng, hàng hoa, hàng hoa thì có gì lạ mà phải hỏi. Nhung quắc mắt, Mạc. Rồi Nhung ghé vào tai Mạc nói rẽ. Mày ác lắm, không tốt. Mạc ác thật, cất giọng trả lời Nhung một cách vui vẻ. Cô hàng hoa ấy ngất đi thì mặc kệ cô ấy có được không? Mình như mê mẩn nhắc Ngất đi Vâng ngất đi Cô ấy ngất đi rồi chốc cô ấy lại tỉnh Như ở cinema ấy mà Nhung giật quả cam ở tay Đức đưa cho Mạc Này ăn đi cho dã rượu Vì mày say lắm Bây giờ thì đi về Mấy người kéo nhau ra cổng chợ Đức gọi chauffeur Tức thì cái ô tô hòm kính ghé bên thềm Và Minh như người không hồn Theo Nhung, Mạc và Đức bước lên xe Về tới nhà mà còn liến thoáng thuật lại câu chuyện cô hàng hoa cho mọi người nghe, làm như chưa ai biết hết. Chỏ Minh ngồi thiêu thiêu ngủ trong chiếc ghế bành dài, nhung bảo Đức. Còn bé nó giống mẹ nó đấy, hễ say là ác. Tôi có thấy mạc yêu quý của tôi ác đâu. Thì vợ anh Minh cũng bán hàng hoa, nó còn lạ gì mà đứng trước mặt anh ấy, nó cứ gợi đến chuyện hàng hoa. Đức bưng miệng cười. Thế à, vậy Toa có gặp vợ hắn ngồi bán hoa chợ không? Mòa ngờ lắm tòa Tòa ngờ gì? Không, thôi đấy, xếp câu chuyện ấy đi đấy nhé Nguyên ngay lúc mới gặp Liên Nhung đã ngờ ngỡ Và đoán ra là cô hàng ngày nọ gánh hoa đến nhà mình bán Và cái nhan sắc của Liên cũng khó lẫn và khó quên Đến khi Liên ngất đi thì Nhung lại càng chắc chắn lắm Vì thế nàng đã ngăn minh và Đức không cho tới gần Và lôi họ vội vàng ra ô tô đưa mắt nhìn Minh nằm ngủ mệt nhung lắc đầu tỏ vẻ ái ngại Đức lại hỏi Toa ngờ gì vậy để cho ngãy ngủ Đức buồn giàu nói sẽ mình yêu hắn đến thế kia nhung không trả lời Đức Toa nói nữa thì nhung lại giơ tay ra hiệu bảo im đi rồi thong thả ngồi xuống ghế về mặt lạnh lùng Đức đến ghé vào tay nhung thì thầm sao mình nỡ tệ thế nhung đứng dậy rón rén ra ngoài phòng Mạc ở nhà dưới hấp tấp chạy lên và hớn hở nói Dì ơi bó hoa lạ lắm, lạ lắm Nhung tưởng Mạc lại sắp gửi chuyện cô hàng hoa để làm đau lòng minh, Dơ tay tát một cái nền thân Ôi, sao dì lại đánh cháu Nhung lồi tuột Mạc xuống nhà Đã bảo để yên cho anh ấy nghỉ mà lại Nhưng dì đã bảo cho cháu biết rằng anh ấy ngủ đâu Nhung mỉm cười Thôi, dì xin lỗi Mạc vẫn phụng phiệu không bằng lòng Nhung ghé má lại gần nói Thì đây cháu tát lại đi Mạc và Đức phải phỉ cười Rồi Đức toàn ôm lấy Nhung để hôn Nhung lại tát luôn Đức một cái Khiến chàng đứng thừ người lấy làm kinh ngạc Mạc nói Đáng kiếp Có vợ đứng đây mà dám hôn gì vợ Rồi ba người cùng cười Nhung hỏi Nhưng có chuyện gì lạ thế cháu Lạ lắm kia Lạ ghê gớm lắm kia Nhưng lạ thế nào mới được chứ? Đố xì đoán được Sốt ruột lắm cháu ơi Mày đừng treo tao nữa Kẻo tao cáu tiết lên Tao lại tát cho một chiếc nữa bây giờ Mạc lạnh lùng Thôi vậy Ok, Con bé khó bảo nhỉ Đức pha trò Không sợ Mạc à Đã có Đức Thôi gì lại cả hai cháu Mạc cười Ừ um, Có thế chứ Vậy chuyện gì thế? Mạc đưa nhung cuốn giấy bạc Mà nói rằng ban nãy cháu mở gói hoa ra Trong có năm chục bạc Nhung kinh hãi Năm chục bạc Đức cũng sừng sốt Năm chục bạc Của ai vậy Lại còn của ai Của cô hàng hoa Chứ lại còn của ai vào đấy Cô hàng hoa ngất đi lúc bấy giờ Thế thì lạ lắm nhỉ Bí mật lắm nhỉ Hay cô ta gửi tặng nhà văn sĩ đấy Gửi trả lại nó gì ạ Nhung tay cầm cuốn giấy bạc Buồn sầu ngồi ngẫm nghĩ Trong khi ấy, Minh phần uống rượu nhiều quá Phần vì cảm xúc quá mạnh Thiêm thiếp trên ghế bành Đầu cuối gục xuống cánh tay Tiếng cười nói bên tai Minh Nghe một lúc một nhỏ Một kém rõ dần Rồi Minh bỗng thấy mình đến một nơi xa lạ Ở giữa một đám đông người không quen biết Nơi ấy có một tòa nhà tráng lệ nguy nga Bài trí theo những kiểu cực kỳ tân xảo Nhất là những người Minh gặp ở đấy Đều là những hạng ăn chơi, sang trọng Y phục lộng lẫy Chủ nhân, một phong lưu mỹ nhân Với đôi mắt sáng ngời Và cặp môi mỏng đỏ thắm Ra đón tiếp Minh Minh cúi đầu chào Chủ nhân đưa tay ra bắt Những hạt kim cương ở mấy cái vòng tay Phản chiếu ánh đèn điện Làm cho Minh chói mắt Minh ngồi xuống ghế Loay hoay tự hỏi Sao mình lại đến đây Bỗng tiếng máy hát ở đâu lên tiếng Du dương êm ái xa xăm trong cõi mộng Rồi chủ nhân mời khách sang phòng ăn Thuất nhiên một cảnh tượng rất ghê tẩm như bức tranh tả chân vụt vẽ ra rất rõ ràng ở trước mắt minh Trên một cái bàn dài chải khăn trắng, các món ăn còn thừa để lộn xộn lẫn với những cánh hoa tan tác. Chỗ này chai rượu đổ làm hoen cả khăn bàn trông như vấy máu, chỗ kia cái cốc úp ngược trên vũng rượu sâm panh. Ngó tới những người dự tiệc, mình càng ghê tẩm hơn. Người thì nằm gục đầu xuống bàn, tóc loà xòa và ướt đẫm rượu. Người thì hai tay chống gối, đầu cúi rũ xuống, người thì nôn, người thì ọe, người thì cười, người thì khóc. Lại có nhiều cặp trai gái quàng lấy vai nhau mà ngủ gục bên lưng tựa ghế. Mình tưởng tượng như đứng trong nhà điên. Chàng kinh hãi là chừng nào khi ghé lại gần nhìn kỹ thì một cặp trong những cặp trai gái ấy chính là chàng với Nhung. Mình cắm cổ chạy Nhưng kỳ gì biết bao Hết thảy những yến khách Cũng đều đứng dậy chạy đuổi theo Mình chạy mau Bọn họ cũng chạy mau Mình chạy chậm Bọn họ cũng chạy chậm Mình đứng lại thở Bọn họ cũng đứng lại Một lát sau ngoái cổ trông về phía sau Thấy bọn kia đã biến đâu mất Mình mới dám dừng bước Tiếng máy hát một bài điệu Phostros vẫn còn văng vẳng đuổi theo Bây giờ đưa mắt nhìn quanh Mình thấy mình đứng ở giữa một vườn hoa chăm sắc Vạn vật dấn trong bầu không khí hoàn toàn yên lặng Cả tiếng máy hát cũng im Và lạ nữa Những con chim bay nhảy trên cành cây hoàng lan Cũng đều im phăng phắc Có con mình trông như đang hót Mà lắng tai nghe vẫn không có tiếng Những bông hoa hệ trắng muốt Xung dinh trên cuống dài và mềm Mình trông như đàn bướm trắng xếp hàng Mà bay lượn xa tắp tận trên trời Mình vẫn đi, rồi chàng đến một cái vườn chung quanh có dậu nứa đan mắt cáo, ken bằng lá và hoa kim liên. Trong vườn trồng toàn một thứ cầm chướng, có đồ các sắc. Mình vui sướng nhét một nụ cười đến ngồi dưới dàn móng sồng, đưa mắt ngắm vườn hoa vừa vụt biến vào trong một cảnh tượng khác. Các cây và hoa lá đều tắm ánh trăng rằm, xanh mát, dịu dàng. Quần gió lạnh thổi qua, Minh quay lại liên đứng ngay sau lưng và nhìn chàng một cách âu yếm và phục tòng. Chàng nhớ lại một thời kỳ dài đẳng đãng. Rồi hai người đi hái hoa, liên ngắt rất nhanh, chỉ trong vài phút đã đưa tặng Minh một bó. Minh đưa lên mũi, mỉm cười nhìn liên, nhưng kinh ngạc xít bao, Minh không người thấy mùi cẩm chướng, mà chỉ nhận ra có mùi nước hoa linh lan, thứ nước hoa nhung thường dùng. Cao mặt, Minh vứt bó hoa xuống đất thì mỗi bông hoa biến thành một người, mà trong đó có liên nằm ngã ngất ở trong lòng chị em bán hoa. Mình nhớ nhát nhìn quanh, cảnh vườn hoa đã biến xa cảnh chợ đồng xuân, Văng vẳng tiếng kêu cứu xen lẫn với tiếng cười khanh khách. sợ cuốn quýt thì lại có tiếng hồ gầm bên tai, chàng mở mắt tỉnh troàng giấc mộng, thấy mình vẫn nằm trong chiếc ghế bằng dưới nhà tiếng mà cười như nắc nẻ một cái ô tô vừa mở máy chạy Nhung ngồi bên sực nước mùi nước hoa linh lan và về mặt buồn sầu một tay mát lạnh, nắm tay chàng mình thở hồn hển hỏi Nhung, có can gì không Nhung ghé lại đáp không, mình ạ, nhưng mình làm sao thế không, tôi ngủ có lâu không Độ nửa giờ thôi Nhưng mình có ngủ đâu Em thấy mình luôn thở dài và nói mê Thế à, sợ quá Xe ô tô nào thế Anh Đức về đồn điền đấy Mình ngơ ngác như không hiểu Anh Đức về đồn điên Ừ Nhưng mình làm sao vậy Mình như người mất trí khôn Nhắc một nụ cười vơ vẩn Mình ngồi đây nhé Để em xuống pha cà phê mình sơi Một lúc sau Mạc lên gác Tưởng mình còn ngủ Nàng không dám đi mạnh Lại sợ bị nhung mắng Xong khi nàng thấy Minh đã thức giấc Và đương đứng chải đầu ở trước tủ gương Thì nàng cất tiếng cười lanh lành Mình quay lại hỏi Có gì thú mà mặc cười thế Anh đã dậy đấy à Anh phải biết Vì anh ngủ mà ban nãy Em phải cái tát nên thân Sao vậy Chả biết tại sao Nhưng ai tát mạc thế Lại còn ai nhùng chứ lại còn ai nữa Mình mỉm cười Khốn nạn, tội nghiệp, em tôi bé bỏng Rõ khéo, ai khiến anh thương hại đây Có tử tế thì hôn đèn đi Vừa nói, Mạc vừa ghé má lại gần mồm Minh Không nghĩ ngợi, Minh đặt môi hôn bỗng chàng dùng mình, ghê sợ Cái cảnh trong mộng, cái cảnh xa hoa, nhục dục Lại hiện vẽ ra rất rõ ràng trong trí nhớ Anh làm sao vậy? Anh đừng giận, chị em trông anh như người điên vậy Quả thực, hình dáng, diện mạo Minh Như hệt một người điên Nhất là cặp mắt trợn trừng Nhìn vào gương càng như chứa đầy Những tư tưởng ghê gớm Mạc không có vẻ sợ hãi Vẫn cười khen khách Rồi bảo Minh Anh là một người rất lạ Sao lại lạ? Anh mù Anh viết văn Anh nghèo Mà được gì em yêu Tưởng thế cũng đã lạ lắm rồi Nhưng chưa thấm vào đâu Với một sự lạ hôm nay Mình trong mày mặc lại nói luôn ban nãy chúng mình vào chợ Hẳn anh còn nhớ Còn nhớ Một cô hàng hoa ngất đi Chính cái cô bán hoa cho ta ấy Vừa rồi em mở gói hoa ra cắm lọ Thì lạ quá anh ạ Nhưng lạ thế nào mới được chứ Trong bó có năm chục bạc Năm chục bạc Vâng năm chục bạc Chẳng biết cô hàng hoa gửi tặng anh Hay cô ta vô ý bỏ quên đấy Thảo nào lúc em thấy cô ta lúng túng Buộc lại bó hoa Thì ra cô ta nhét tiền vào giữa mớ lá khúc tần Anh ạ Mình đứng lạng người Không nói được nên lời Mạc lại tiếp luôn Nếu cô ấy định tặng Thì chỉ tặng anh mới có lý Anh đức giàu có chẳng cần đến năm chục bạc ấy Mà tặng chúng tôi thì không có nghĩa gì hết Đâu? Năm chục ấy bây giờ để đâu? Đây Dì em bảo em giữ Để trả lại cô hàng hoa Minh đỡ lấy tập giấy bạc 5 đồng Chàng đưa cho Liên bữa nọ Chàng còn nhớ dành mạch 4 tờ giấy mới Và 6 tờ giấy cũ Mà trong số đó Một tờ sách gần đứt ra làm đôi minh bỏ tiền vào túi áo bảo mạc thôi cô để rồi tôi trả lại cho mạc mỉm cười nhớ tới lời nhung vợ anh ấy cũng bán hoa rồi nhí nhảnh hỏi một cách tinh ranh anh quen cô hàng hoa à? có thú nhỉ cô ta đẹp lắm anh ạ minh đã lấy mũ đội và thong thả bước xuống thang gác mạc chạy theo hỏi anh đi đâu đấy hay anh đi trả tiền cô hàng hoa phải anh nhớ về ăn cơm chiều nhé Được Một lát sau Trong khi đứng đánh phấn Ở trước gương Mạc trông thấy bóng nhung Bưng cốc cà phê lên gác Nhung hỏi Mạc Anh Minh đâu? Không biết gì ạ Vậy lúc Mạc lên Anh ấy còn ở đây không? Còn Nhung đặt cốc cà phê xuống bàn Đâm đâm nhìn bóng mạc Phản chiếu trong gương Mày đã lôi thôi gì với anh ấy hẳn? Mạc quay lại đáp Không Cháu có lôi thôi gì đâu Nhung nhếch Mày ác lắm kia Tao còn lạ gì Ô hay Dì cứ mắng cháu hoài Cháu có ác gì đâu Cháu chỉ kể chuyện Năm chục bạc cho anh ấy nghe thôi chứ Đã biết ngay mà Mày ác lắm Vậy mày có biết Anh ấy đi đâu không Cháu đưa tập giấy bạc Cho anh ấy rồi Anh ấy bảo Anh ấy đi trả lại cô hàng hoa Nhung bỗng chép miệng Lầm bầm nói một mình Thôi Thế cũng xong Là vì Nhung yên chí rằng Minh trở lại với Liên Trong một tuần lễ nay, Nhung nhận thấy tính nét Minh đổi khác hẳn, không vui vẻ đùa bỡn như xưa nữa. Có khi chàng ngồi thư người ra một lúc, rồi cất tiếng cười, Nhung nghe mà ghê sợ, dùng mình. Trước kia đọc văn của Minh, Nhung tưởng Minh chỉ có một tâm hồn lãng mạn, chứa đầy những sự yêu thương nồng nàn. Nhưng một ngày nàng một hiểu rõ thêm rằng hai trái tim của Minh và Nhung không thể đập hòa cùng một nhịp. Và sự lãng mạn của Minh chỉ là sự lãng mạn êm đềm, trong sạch, khác hẳn với tình yêu phóng đảng của mình Hạnh phúc của Minh chỉ có thể ở trong một gia đình chất phát, mộc mạc Một cảnh êm đềm lại vẽ ra, cái cảnh nhà tranh có vườn hoa bao bọc trí nhớ của Nhung ôn lại hôm nàng đến nhà Minh, nàng nghĩ thầm Địa vị của ta không phải ở đấy, mà địa vị chàng không phải ở đây Mỗi người nên đi một ngả Không thể cùng nhau để huề Trên con đường ân ái mãi được Mỉm cười Nhung đứng dậy gọi Mạc Mà khắp tấp chạy lại Nhung hỏi Anh Minh có nói bao giờ về không Không gì ạ Mạc ạ Dì chắc cái người ngất đi ấy là Liên Liên là ai vậy gì Là vợ anh Minh Mạc cười một cách ngây thơ Ồ vợ anh ấy đẹp nhỉ Dì nhớ lại thì đích lắm rồi Với lại chẳng phải liên Thì sao anh Minh lại nhận số tiền năm chục ấy Chắc anh Minh viết giấy cho vợ kêu túng Nên vợ gửi cho Bằng một cách gián tiếp như thế đấy Bán hoa mà giàu nhỉ Hẳn chứ lị Cháu không thấy chán người bán hoa Đi xe cao su nhà đấy ư Thế rồi sao gì nhỉ suy nghĩ mà thương hại con bé Gì cháu ta quen chơi bời Chẳng còn tấm ái tình ngây thơ Thành thực của nó nữa Nhắc thấy chồng đi với gái Nó vừa tức vừa ghen đến nỗi ngất đi đủ biết nó yêu chồng nó đến đâu có lẽ anh Minh về với vợ đấy xin nhỉ gì cũng mong thế ồ thế thì sướng lắm nhỉ đừng hỗn mà nhưng mạc nói luôn thực gì đừng giận chi cháu chẳng biết sao gì lại yêu được một người nghèo xác nghèo sơi như vậy im mà Còn những người, này tặng gì cái nọ, mai tặng gì cái kia, có khi khuyên ra bại sản về gì, thời gì chẳng coi ra đâu. Đã bảo im mà lại, cháu cũng phải nói cho gì biết chứ, cháu không muốn gì bất công như vậy. Im ngay, không tào tát chết bây giờ. Mạc phụng phiệu, lầm bầm, bước xuống thang gác.